Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn lại không hề biết đến câu nói Nhiều tiền nhưng mua sự sống cũng không được Ông thầy và mọi người nhìn hai mẹ con của bà ta ngao ngán Họ chùm lại phụ ông thu dọn đồ ở dưới đất Ông thầy chép lưỡi rồi nói Ngọn đèn sống trong người cậu ta sắp tắt Gieo nhân nào át sẽ gặp quả đó Gieo nghiệp nặng đến nỗi mà trời đất chẳng dung tha Mẹ con của bà cầm chờ về mà mặt của bà hầm hầm giận dữ Lúc này bà mới hỏi Hiếu Lão tâm tự tử là do lò gạch có vấn đề, vậy thằng Tú mất tích có liên quan gì đến mày không? Mày phải nói thật thì mới mong mẹ giúp được mày. Đến nước này thì Hiếu cũng chẳng còn dám giấu, hắn kể lại như in cái đêm hắn lừa Phú ra lò gạch để giết, rồi giấu xác của Phú trong lò gạch nung cả tháng đến giòn tan. Bà cầm nghe xong thì lạnh hết cả người, bà mấp máy hỏi: "Phải là nó chết chứ?" "Vâng vâng à Nghe Hiếu trả lời lạnh lùng, bà đinh ninh là ông thầy hồi nãy nói đúng. Để tìm lối thoát, bà cầm lại kêu con trai chờ mình sang tận xá bên để tìm thầy. Lần này là nhà của bà thầy nổi tiếng của vùng này. Mẹ con của bà vừa bước vào đã bị bà thầy đuổi về. Người đâu mà ăn ở thất đức và tàn ác. Gieo nghiệp xong lại mong người khác giải nghiệp. Thôi, hai người về đi. Nếu đã là số tận thì thần tiên cũng không có cứu được. Huống chi là một người trần mắt thịt như tôi. Bà cầm tức giận chỉ tay vào mặt của bà thầy chỉ một chập rồi nhổ bãi nước miếng vào nhà của bà ấy mới chịu đi về hiếu bực mình bảo thôi mình về đi mẹ đi cả ngày đói chết đi được nếu mà con sống tới qua năm thì con sang đốt nhà của lão ta và bà già này phán linh ta linh tinh chẳng dựa vào cái cơ sở gì cả ông lương thấy vợ về đến cổng liền nắm chén trà ở trên tay ném vào người của hiếu thằng mất dậy này tao tin tưởng cho nên đã giao cho mày quản lý khâu đóng gạch vậy mà bây giờ bao công sức đổ sông đổ biển cả rồi Mặt của ông Lương nóng lên vì giận dữ, bà cầm chạy đến bên chồng rồi hỏi. Ông nói gì? Sao lại đổ sông đồ biển như vậy là sao? Ông Lương siết chặt đôi tay có kiềm chế để trả lời. Bà hỏi cái thằng con trời đánh của bà kia kìa. Gạch lô này xem như hư hết rồi, bán loại ba chứ chắc đã có người mua. Bà cầm ngồi phịch xuống đất thẫn thờ như một người mất hồn. Hiếu quay đầu xe phóng thẳng ra lò gạch để xem kết quả. Từng đống gạch trước mắt hiện ra đều bị hư... Nung cả tháng trời mà vẫn ra toàn gạch non và gạch sống. Viên nào nguyên vẹn thì sần sùi như da cóc. Hắn quỳ xuống lầm bầm một mình. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Hiếu hét lên như là muốn thấu trời thấu đất. Hắn nhận ra những việc gia đình của mình đang gánh chịu. Chẳng khác gì nhà phú trước đây là mấy. Tất cả dường như quay lại với hắn một cách quá trùng hợp. Bà cầm phải đào hũ vàng ở dưới gầm giường đem bán để lấy tiền gây dựng lại bao nhiêu vốn liếng đã ra đi theo trang trại chăn nuôi và theo mấy mẻ gạch hỏng gần đây lần này nếu thiệt hại nữa thì gia đình của bà sẽ lâm vào cành nợ nần trồng chất rồi cũng phải bán lò đi mà trả nợ hiếu bất mãn cuộc sống quay ra nhậu nhẹt ngày một bê tha càng ngày càng chìm đắm trong men rượu trông từ hôm cưới hồn của thúy về làm vợ thì tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi đêm nào cũng nằm cảnh sắc lạnh lẽo đến hồn vía cũng mất hết Bà nhiều dường khí cũng bị Thúy hút cạn Hắn rơi vào trong trạng thái điên điên khủng khủng Bà Thoa lo lắng cho con mà dắt trung lên chùa gặp thầy Đến nơi thầy nhìn ra cổng vẫy vẫy vong của Thúy vào rồi nói Lên rồi thì vào đây, ta cho phép con vào Hồn của Thúy khép nép bước vào gần đầu chào thầy Thầy nhìn cô rồi chậm rãi nói Tại sao con lại muốn bắt cậu ấy Cứ buồn bã trả lời Vì anh ấy hứa với con nếu phù hộ cho anh ta trúng đề Thì anh ấy sẽ chịu lấy con về làm vợ. Thầy lại từ tốn mà phân tích Vốn con người và yêu ma không thể chung sống được với nhau Nếu như mà con không chê ở lại đây Hàng ngày nghe ta tụng kinh niệm Phật Cầu siêu cho con để con sớm được ngày siêu thoát Hãy buông tha cho cậu ấy có được không thấy im lặng kẻ giết cô vẫn còn đang sống nhợn như ở ngoài kia Thì làm sao cô yên lòng siêu thoát nếu xuống âm phủ cô phải uống chén canh mạnh bà để quên đi quá khứ thì chẳng phải cô chết oan ức quá hay sao nghĩ đến đây cô lại không cam lòng cô đứng dậy rồi nói lớn không con có không muốn nói xong cô bỏ chạy ra khỏi chùa rồi biến mất thầy nhìn theo chỉ biết lắc đầu bà về mua một cây gương một cây lược một ít giấy tiền vàng mã và một bộ quần áo cúng cho cô ấy để cậu ấy ở đây ăn chay niệm phật một thời gian vong của cô ấy sẽ không theo vào đây được đâu tôi tin là cô ấy sẽ buông tha vì đôi mắt của cô ấy vẫn còn có chút lương thiện bà thoa ra về để chung ở lại bà sắm lễ như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.